được Đại đầu gật đầu, chế tạo xe trượt tuyết vô cùng đơn giản Không mất nhiều thời gian, nhưng có thể làm tăng thời gian di chuyển của đám đông lên gấp mấy lần Đương nhiên, xe này chính là do hai người họ kéo đi Đại đầu bắt đầu đi chế tạo xe trượt tuyết Tả Đăng Phong đi sắp xếp đồ ăn Thập Tam nằm ngủ nướng trên nắp giếng khí đốt Lão đại ngồi cạnh Tả Đăng Phong nhìn hắn Tà Đăng Phong thỉnh thoảng sẽ cho nó đồ ăn. Lão Đại có đồ ăn đều sẽ ngậm trong mồm đưa cho Thập Tam. Chờ Thập Tam lắc đầu thì mới nuốt. Đây là hành vi bản năng của động vật mà con người cũng có. Chứng tỏ sự tôn trọng với cường giả. tả Đăng Phong thấy vậy thì yên tâm không ít. Hắn hiểu rất rõ Thập Tam. Thập Tam có lòng tự ái rất mạnh. Chỉ cần đừng có ra vẻ với nó. Nó sẽ bảo vệ đối phương. Lão Đại đã tìm được chính xác vị trí của mình. Thập Tam không chỉ không bắt nạt nó, mà còn sẽ bảo vệ nó lúc cần thiết. Một mèo một chuột này tương lai nhất định sẽ ở chung rất tốt. Nó không ăn đâu, mày ăn đi. tả Đăng Phong lục tìm lấy được mấy quả hạch đào, đây là món lão đại yêu nhất. Phải món nó thích ăn nhất hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là món nó thích gặm nhất. Nhìn hạch đào, tả Đăng Phong lại nhớ tới thiết hài, nhớ tới cố nhân làm hắn lại càng cảm thấy cô độc. Con người sống không bao lâu đã kết thúc, quan trọng nhất là bên người có bạn bè và người thân, bây giờ người thân và bạn bè đều đã mất, chung quanh toàn là người xa lạ, cảm giác cô độc tới tận xương tủy may có thập tam và lão đại, chúng cũng coi như là cố nhân, chỉ là chúng không phải là người. Đại đầu không dành về chế tạo xe trượt tuyết, nên món đồ làm ra có kết cấu không hợp lý, tả đăng phong đành phải tự ra tay. Cắt bỏ rất nhiều diện tích để giảm bớt sức lực phải dùng Hạ thấp độ cao để nó vững vàng Tăng cường độ rộng để khỏi phải chen chút Gỗ là có sẵn Nơi này cũng có đinh Không tới một canh giờ đã hoàn công Tả chân nhân Lúc nào họ tỉnh lại Đại đầu hỏi Trước khi lên đường Tả đăng phong đáp Làm như vậy là để mọi người có thời gian bình tĩnh lại Hắn biết sau khi bị đóng băng tỉnh lại Con người sẽ bị rối loạn và mờ mịt, bản thân hắn có thể chịu nổi, nhưng đám người vạn tiểu đường không có được tố chất như hắn, ừm, đại đầu gật đầu, không nên nói cho họ biết chuyện đã xảy ra, nếu họ hỏi mã quý, cứ bảo ông ta bị lạc đường mất tích, tả đăng phong nghĩ nghĩ, nói tiếp, được, đại đầu nghi hoặc gật đầu, tả đăng phong xoay người thu dọn lương khô, không nói gì nữa, Lần này lương khô nhiều gấp 3 lúc trước Hai người thu dọn xong Đứng dậy bước đi Thập Tam và Lão Đại đi theo Tả Đăng Phong cảm thấy mang chúng theo cũng không sao Bèn để chúng theo Tả Chân Nhân Ngài có nắm chắc không Vừa đi đại đầu vừa hỏi Tả Đăng Phong đã thu dọn tất cả Ý rất rõ là trở về sẽ lập tức khởi hành ngay Tả Đăng Phong ngợt đầu Thật ra hắn cũng không chắc lắm Nhưng nói ra sẽ càng thêm phiền lòng Còn không bằng không nói. 500 dặm, sau hai canh giờ, hai người tới núi băng. Mặt băng đã đông lại nhưng không còn rắn chắc như cũ. Trên mặt còn sót ít thi thể động vật. Tả chân nhân, dùng dây thừng nửa không? Đại đầu chỉ vào sợi dây thừng vẫn còn cột một đầu trên chủ băng. Xung quanh có nhiều động vật hay không? Tả đăng phong hỏi. Không nhiều, rất ít. Đại đầu nhìn quanh, trả lời. Tà Đăng Phong gật đầu, mặc kệ chung quanh có nhiều động vật nhiễm bệnh hay không, thì cũng phải lấy thuần dương chân khí làm khu vực này ấm lên, rủ bọn chúng tới. Lần này sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn, vì quái vật gần đây đã gần như chết sạch, phải rủ đám ở xa hơn. Các người chờ ở đây, không được tới gần. tả Đăng Phong vung tay dùng linh khí khuét một cái động băng chừng 3 thước, để dương ngủ ở ngoài động. Bảo Thập Tam và Lão Đại nằm chờ ở đó. Thập Tam và Lão Đại lập tức chui vào. Tả Đăng Phong lướt xuống khỏi tường băng. Xuống mặt băng, thuần dương chân khí phát ra. Nhanh chóng hòa tan mặt băng, làm nước biển ấm lên. Sông có tính dẫn nhiệt tốt, mặt băng nhanh chóng tan ra. Diện tích bị tan càng ngày càng lớn. Xuống thay tôi một lúc. Tả Đăng Phong vẫy tay gọi đại đầu. thúc ép thuần dương chân khí hao rất nhiều linh khí. Tay trái đeo bao tay, không thể bấm quyết tụ khí, đại đầu chạy xuống, tả đăng phong ngỡ bao tay thuần dương đưa cho y, đại đầu hiếu kỳ đeo vào, tay của y quá nhỏ, đeo bao tay vào rộng dinh, nhưng cách thôi phát thuần dương chân khí thì không vấn đề, người tu đạo vượt qua thiên kiếp đều đương nhiên biết cách hành khí, tả đăng phong nhân cơ hội bắt chỉ quyết khôi phục linh khí, tu vi đại đầu không bằng hắn, chỉ chừng một phút là kiệt sức. Tả đăng phong lại vào thay, nửa canh giờ sau, quái ngư rắn xà đã lại tụ tới, chen chúc làm vùng biển rối loạn, máu màu xanh lục phun trào, vụn tử thi lại bắt đầu xuất hiện. Đại đầu ngưng thần quan khí, một lúc lâu sau vẫn cao mày lắc đầu, huyền vũ ở ngay dưới đáy biển, nhưng nó không có ý nổi lên. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chương 435, thằn lằn chết. Tả chân nhân, không có động tĩnh, làm sao bây giờ? Đại đầu quay sang nhìn tả đăng phong. Chờ, tả đăng phong bình tĩnh đáp, tả đăng phong nhẫn nại hơn đại đầu nhiều. Tả đăng phong quăng đồ ăn xuống, tức thì chiến tranh bên dưới tăng lên kịch liệt. Động tác này rất hiệu quả, lúc trước đám quái ngư và cử xà chỉ tranh đoạt nước biển ấm áp. Bây giờ quay sang tranh đoạt đồ ăn, tranh đấu càng thêm khốc liệt, xác chết hiện đầy ngoài khơi. Tả Đăng Phong nhẹ nhàng hạ xuống, dùng linh khí lôi những cái xác đó lên bờ. Quy mô và âm thanh trận chiến lần này vượt xá lần trước, nhưng đại đầu vẫn cứ lắc đầu, ra hiệu huyền vũ không có động tĩnh. Sau nửa canh giờ, quy mô chiến đấu giảm xuống, chỉ còn sót lại một ít quái ngư và rắn biển tìm tòi đồ ăn còn sót lại. Tả chân nhân, ném nửa không? Đại đầu hỏi Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong phất tay. Rõ ràng có quang thức ăn xuống nữa cũng không có tác dụng Đại đầu nhìn tả Đăng Phong Chờ hắn quyết định Tả Đăng Phong cúi đầu nhìn đại đầu Huyền vũ nổi lên hay không đều phải xem tâm tình của nó Căn bản không ai khống chế được Quái ngư và rắn biển rốt cục đã tản đi Ngoài khơi bình tĩnh lại Tả Đăng Phong cao mày đứng thẳng Rất lâu không nhúc nhích Không phải hắn đã bó tay hết cách Mà chỉ là trong lòng rất nhiều mâu thuẫn Lão đại là vật cưng thiết hài để lại, trước đây không lâu lại còn vừa cứu hắn, lúc này nếu bảo nó xuống nước, khác gì vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, nhưng hiện giờ thiên thạch không đủ, khối thiên thạch nho nhỏ trên lưng huyền vũ vô cùng quan trọng, nhất định phải lấy được. Xung quanh còn bao nhiêu quái ngư? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lúc lâu, hỏi đại đầu, khu vực này quái ngư nguyên bản không nhiều, giờ còn lại rất ít. Đại đầu nhìn quanh. Tả Đăng Phong. Im lặng, huyền vũ là hung thú, hung thú thì luôn có địa bàn nhất định, trước đây khi chưa bị ô nhiễm, vùng nước này không chừng ngay cả một con động vật thủy sinh cỡ lớn cũng còn không có. Bây giờ có là vì hoàn cảnh sống thay đổi nên mới bơi tới, nên vùng nước này có rất ít động vật. Chỗ nào có nhiều quái ngư, chúng ta phải dụ chúng tới đây. Tả Đăng Phong nói, Tả chân Nhân, hồi nãy náo loạn như vậy, huyền vũ không thể không biết, nhưng nó chính là không muốn lên, dù chúng ta có dụ tới thêm nữa, thì nó cũng không lên. Đại đầu lắc đầu, tôi không muốn để nó xuống nước. Tả Đăng Phong nói, hắn biết đại đầu lúc nói chuyện vẫn luôn liếc mắt qua lão đại, đoán được suy nghĩ của ai, con thần lằn kia thể hình to lớn, tốc độ ở trong nước cũng rất nhanh, không sao đâu. Đại đầu thuyết phục Con thằn lằn tuy không nhỏ Nhưng so với huyền Vũ thì chẳng khác gì bỏ ngửa với chiến xa Quan trọng nhất là nó luôn sống ở vùng nước ngọt Rất hiếm khi lặn xuống sâu tới vậy Tôi thực sự không yên lòng Tả đăng phong lắc đầu Nó bơi nhanh hơn huyền Vũ Không sao cả Đại đầu vẫn không từ bỏ Chỗ nước cạn đương nhiên nó nhanh Nhưng lặn xuống hơn 1.000m thì còn chưa chắc Tả đăng phong vẫn lắc đầu Đại đầu không nói nữa, Tả Đăng Phong lo không phải không có lý, thần lằn tuy sống ở trong nước, nhưng nó không phải là cá hay rùa, không thể lặn sâu bằng chúng, xuống tới hơn 1000m, áp lực nước khổng lồ sẽ làm giảm mạnh tốc độ của nó. Hai người đứng im, trầm mặt tới tận một canh giờ. Tàu ngầm thời này có thể lặn sâu xuống mức đó hay không? Tả Đăng Phong phá vỡ trầm mặt trước, Trong mấy chiến sĩ còn lại có một người từng là bộ đội trong tàu ngầm, có thể lái tàu ngầm. Tả Tà chân nhân, tốc độ tàu ngầm rất chậm, tôi sợ thời gian không đủ. Đại đầu lắc đầu, không phải cậu nói ở đây có trạng khoa học sao, phải có tàu ngầm chứ. Đại đầu lắc đầu, Bắc cực có ý nghĩa chiến lược không lớn, tàu ngầm không bao giờ tới đây. Tả chân nhân, ngài nên hiểu ngoài bảo nó xuống thì không còn cách nào khác. Đại đầu, y đã sớm nhìn ra sự mâu thuẫn trong lòng tả Đăng Phong. Tôi không thể thiệt người lợi mình, tôi không thể có lỗi với bạn bè. Tả Đăng Phong liếc mắt nhìn lão đại đang nằm trong động băng ló đầu ra. Đây không phải chuyện của cá nhân ngài, chuyện này quan hệ tới vận mệnh của tất cả mọi người. Đại đầu nghiêm nghị, chết sống của người khác liên quan gì tới tôi. Tả Đăng Phong nhíu mày hừ một tiếng. Nhưng ngài muốn tới tử khí phúc địa ba chuyện làm không xong, làm sao ngài tới được. Đại đầu không có ý chống đối tả Đăng Phong, tả Đăng Phong nói ra lời nói như vậy cũng không nằm ngoài dự liệu của ai, để tôi suy nghĩ. Tả Đăng Phong bóp chán, hắn còn nghĩ tới một cách, là trong tòa thành cổ mấy binh sĩ còn giữ bên người hơn 20 quả lựu đạng, cột chúng lại với nhau rồi ném xuống, để dung cây giỏ khí Nhưng nghĩ ký thì thấy cách này không thông, vì nước biển quá sâu, lựu đạn từ lúc kéo chốt tới lúc nổ tung chỉ có mấy giây, căn bản không thể tới được đáy biển. Mà dù có thể đi nữa, lỡ nổ làm đứt ngay cái gai xương kia, thì chẳng phải mọi chuyện đều đi toi. Tả chân nhân, con thằn lằn kia dù có xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thì con chuột cũng chẳng bị sao cả, ngài quyết định nhanh đi. Đại đầu lại nói. Hai người đã đứng hơn hai canh giờ, tả đăng phong vẫn không nghĩ ra được cách nào khác. Tôi biết, tả đăng phong ngợt đầu, sống chết của con thần lằn không ảnh hưởng tới lão đại. Nhưng lão đại không có năng lực gì, con thần lằn chính là người bảo vệ của nó. Nếu con thằn lằn gặp chuyện, sau này làm sao nó sống được? Tả đăng phong nói xong lại tiếp tục im lặng, cách duy nhất hiện giờ chính là bảo lão đại điều khiển thần lằn xuống nước. Nếu Thiết hài còn sống, hẳn ông cũng sẽ quyết định như vậy. Bạn bất đắc dĩ, Tả Đăng Phong đành phải đi tới chỗ lão đại, ngồi xuống nhìn nó, lão đại không biết chuyện gì, nhe răng ra cười. "Lão đại, kêu nó tới đây." Tả Đăng Phong chỉ về hướng trước đây lão đại và con thần làn ẩn thân. Lão đại hơi nghi hoặc, kêu ục ục hai tiếng, gọi nó tới, "Tao cần mày giúp đỡ." Tả Đăng Phong hoa tay mô tả hình dáng con thần lằn. Lần này lão đại hiểu ý, ụp ụp gật đầu, nhắm mắt lại. Tả Đăng Phong thở dài đứng dậy, nếu việc này là thiên hạ muôn dân được lợi, trong lòng hắn có thể dễ chịu, nhưng việc này hắn là người được lợi, dù gián tiếp được lợi cũng vẫn là người được lợi, khiến Tả Đăng Phong cảm thấy mình làm một việc thiệt người lợi mình, không? khốn nạn nhất là biết như vậy nhưng vẫn không thể không làm, Sau nửa canh giờ, thần lằn từ dưới nước thò đầu lên, kêu cạc cạc với Tả Đăng Phong. Ở dưới đó có một con rùa đen rất lớn, mày xuống đó dụ nó lên đây. Tả Đăng Phong hạ xuống cạnh con thần lằn, hoa tay mô tả. Lão đại sửng sốt, từ trong ánh mắt thần lằn có thể nhìn thấy được sự sợ hãi trong lòng lão đại, độc vật do địa chi diễn sinh không thể chống lại được huyền vũ. Đi đi, tao ở đây chờ mày. Tà Đăng Phong nói, Lão đại căng thẳng bơi loanh quanh, Có thể thấy được trong lòng nó do dự, Nhưng dù rất sợ, Sau khi bơi ba vòng, Nó vẫn điều khiển thằn lằn lặn xuống, Có thấy hơi thở của nó không? tả Đăng Phong tới cạnh đại đầu hỏi, Lão đại nếu bỏ hắn mà đi hắn cũng không trách, Vì dù sao năm đó người có ân với lão đại là thiết hài chứ không phải tả Đăng Phong hắn, Nó đang đi xuống, Đại đầu trả lời, Trong lòng tả Đăng Phong cực kỳ trô sót, lão đại đi là theo mệnh lệnh của hắn, dù biết đi lần này lành ít giữ nhiều nhưng nó vẫn đi. Báo hành tung của nó cho tôi. tả Đăng Phong mím môi. Đang đi, tốc độ rất nhanh. Đã xuống hơn một giảm, tốc độ không thay đổi. Hai giảm, tốc độ giảm đi. Gần 3 giảm, nó dừng lại, còn cách huyền vũ mấy chục trường. Đại đầu mỗi một quãng thời gian sẽ báo cáo cho tả Đăng Phong tình huống của thần lằn. tả Đăng Phong càng lúc càng căng thẳng, lão đại dừng lại cho thấy nó đã thấy huyền vũ. Nó đang do dự có nên tới đó hay không? Nó vẫn không nhúc nhích. Đại đầu tiếp tục báo cáo. Nó nhất định rất sợ, nếu bây giờ nó bỏ chạy, tôi cũng không trách nó. tả Đăng Phong hết sức căng thẳng. Nó xông tới. Giọng đại đầu run dậy. Nó có sao không? Huyền vũ động, đại đầu cao giọng thét lên, nó chạy đi chưa? Tả Đăng Phong cao giọng hỏi, đại đầu không trả lời, mà ngạc nhiên quay sang nhìn lão đại. Cùng lúc đó, trong động băng vang lên của tiếng kêu thê thảm lão đại. Tả Đăng Phong trong nháy mắt hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra, cấp tốc chạy về động băng, lão đại đã tự chui ra, chạy vòng quanh, kêu thét lên không ngước, biểu hiện hết sức hoảng loạn. Tiếng kêu vô cùng thê thảm, tả Đăng Phong vội đưa tay ôm lấy nó, lão đại trong ngực tà Đăng Phong không hề nằm im, bốn chân co quóc, kêu thảm thiết không ngước. Sau này tao bảo vệ mày, đừng sợ, có tao ở đây. tả Đăng Phong ôm chặt lão đại, trong lòng hắn hổ thẹn không nói nên được thành lời, làm cho lão đại đau đớn mất đi người bảo vệ mình. Cái khốn nạn nhất hắn không thể tha thứ cho mình chính là hắn biết rõ kết quả sẽ là như thế mà còn để lão đại xuống nước. Tao chính là ngôi sao tai họa, ai ở gần tao cũng đều không may. Tả Đăng Phong Ôm lão đại không ngừng tự trách. Tả chân nhân là tôi sai, tôi không nên khuyên ngài bảo nó xuống. Đại đầu trẻ tới, lão đại không bị tổn thương, nhưng độc vật của nó thật sự đã bị huyền vụ cắn chết. Không trách được cậu. Không ai có thể ép tôi quyết định được, không ai có thể làm tôi thay đổi chủ ý, không phải lỗi của cậu, chính là tôi muốn làm như vậy. Tả Đăng Phong xua tay, Lão Đại nhảy xuống khỏi lòng hắn, đảo quanh trên đất, nó kinh hoàng vì hai nguyên nhân, một là cảnh tượng khủng bố vừa thấy dưới nước, hai là mất đi con vật bảo vệ của mình. Thập Tam thấy Lão Đại đau thương, thì đi tới không ngừng kêu meo meo an ủi, một lúc lâu sau Lão Đại cũng bình tĩnh trở lại. Hủ rũ đi theo thập tam trở lại động băng. Tả chân nhân, không hay. Đại đầu bỗng kêu lên sợ hãi. Tả đăng phong cau mày quay sang. Thấy đại đầu run run chỉ vào thập tam. Con mèo của ngài linh hồn xuất khiếu. Tả đăng phong xoay người nhìn sang. Thấy thập tam nằm sấp. Hai mắt nhắm chặt. Không hề nhúc nhích. Để tôi kéo nó trở về. Hiểu hiểu sâu xa thăm thẳm Âm dương cùng sinh. Sinh là hình, người chết làm khí, cửu u hồn, đừng sưu hồn. Tả Đăng Phong giơ tay cắt ngang sưu hồn quyết của đại đầu, nếu đi xa quá không thể sưu về được nữa. Đại đầu vội vàng hô lớn. Không cần, tôi biết nó đi làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 436, thư hùng ganh đua đại đầu nghi hoặc nhìn Tả Đăng Phong. Không hiểu tả Đăng Phong rốt cuộc có ý gì. Không cần lo, nó sẽ trở về. Tả Đăng Phong đi tới vuốt ve lão đại an ủi nó. Tả chân nhân, thập tam cũng có thể thao túng độc vật. Đại đầu ngạc nhiên hỏi, tình trạng ly hồn của thập tam giống hệt lúc lão đại ly hồn, nên y mới hỏi vậy. Biết tại sao nó gọi là thập tam không? Tả Đăng Phong hỏi ngược lại. Nó là một trong 12 địa chi. Đại đầu phản... ứng rất nhanh, nhưng giải thích lại sai. Nó có thể dùng sức một mình mình đối kháng cả 12 địa chi. Tả Đăng Phong buốt ve lão đại, mắt lão đại giớm lại, tâm tình cực xấu. À, độc vật của thập tam là gì? Đại đầu kinh hãi hỏi. Ngũ Chảo Kim Long. Tả Đăng Phong bình tĩnh đáp, nếu Ngũ Chảo Kim Long xuất hiện, Huyền Vũ tất nhiên không phải là đối thủ của nó, Huyền Vũ chỉ cùng cấp với Thanh Long. Thấp hơn kim long một cấp, đại đầu không hỏi gì thêm, y đã hoàn toàn ngây dại, y biết tả đăng phong không nói khoác, ngũ trảo kim long trong truyền thuyết là long thần, là vương giả huyết thống thuần chính nhất của loài rồng, người đời cực hiếm người gặp được rồng, gặp được kim long là hoàn toàn không có, không ngờ thập tam có thể điều khiển kim long. Tả chân nhân, nếu thập tam có thể điều khiển kim long, sao ngài không cho nó ra tay từ sớm? Chố mắt một lúc lâu, đại đầu rốt cục cũng nhớ ra vấn đề. Tôi không biết kim long ở đâu, nội đan của thập tam vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Điều khiển kim long rất miễn cưỡng, nếu điều khiển kim long, nội đan của nó sẽ bị tiêu hao hết. tả Đăng Phong lắc đầu trả lời, thập tam nguyên thần xuất khiếu gọi kim long lần này hoàn toàn là do nó tự muốn. Đương nhiên cũng có ý muốn giúp hắn giải vây, nhưng cũng vì muốn báo thù cho lão đại. Lão đại luôn cung kính với nó Làm đại ca Nó đương nhiên phải ra mặt cho tiểu đệ Động vật có rất nhiều khi suy nghĩ chẳng khác gì con người Chỉ khác chăng là chúng không hề có lịch tâm hay tà niệm Chừng nào nó về Đại đầu hưng phấn hỏi Bất kể nói thế nào có thể nhìn thấy Kim Long trong truyền thuyết là chuyện làm người ta vô cùng hưng phấn Thấy được Kim Long và huyền vũ tranh đấu càng là chuyện vạn năm khó gặp Không biết Tôi không bảo nó gọi Kim Long là vì sợ Kim Long đang ở quá xa. Tới được đây thì nội đan của nó cũng bị tiêu hao hết. Bây giờ xem ra có lẽ Kim Long cách nơi này không xa. Nếu không nó không tùy tiện làm vậy. Tả Đăng Phong nói. Đại đầu ngộp ngạc không ngừng. Ngóng về phía nam trông chờ. Tả Đăng Phong ngồi xuống vút ve an ủi đại đầu. Thập tam hồn phách đã xuất khiếu. Nên chỉ nằm im. Không bao lâu sau. Chân trời phía nam xuất hiện dị tượng, mây tụ lại rất dày đặc, bắt đầu có sấm trước. Long khí, trong mây có long khí, là có thật. Đại đầu kích động chỉ về hướng nam. Tả Đăng Phong đứng dậy, nhìn sang, hắn chưa tu hành quan khí thuật, không nhìn thấy long khí, chỉ có thể nhìn thấy nơi nối tiếp trời và đất đầy trước giật và mây đen, đó chính là dấu hiệu kim long xuất thế, kim long cao quý vô song xuất thế nhất định mang theo mưa gió từ lúc thập tam xuất hồn tới lúc kim long xuất hiện không tới một phút, nên tả đăng phong mới lầm tưởng kim long cách nơi này không xa, nhưng chỉ chốc lát sau hắn đã nhận ra suy nghĩ của mình không chính xác kim long cách nơi này rất xa nhưng nó di chuyển cực nhanh trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm mây đen ở chân trời phía nam mới chốc lát trước đó lúc này đã tới gần chỗ hai người Cho thấy tốc độ di động của kim long hơn xa tốc độ lúc trước hắn nhìn thấy Lần trước là vì kim long chở hai người nên mới đi chậm Mây đen dày đặc, che kín bầu trời Rông tố đã ngừng, trong mây đen tiếng sấm ẩm ẩm Kim lân ẩn hiện, chốc lát sau Một con kim long to lớn từ trong mây uốn lượn thò xuống Đầu rồng cực lớn tiến tới trước mặt tả đăng phong Đôi mắt rồng nhấp nháy tinh quang Râu rồng bung vẩy, vì thế kim long cuồn cuộn tuôn ra Hụt ục, hụt ục, ục, ục. Lão đại nằm úp sấp, ngẩn đầu nhìn xung quanh. Đừng công kích lớp vảy của nó, chỉ cần ép nó nổi lên thôi. Tả Đăng Phong nói với Kim Long. Kim Long nhẹ nhàng gật đầu, ngẩn đầu gầm lên một tiếng. Tiếng gầm dày nặng sắc nhọn, điếc tai ẩm vang, dư âm cực dài, âm thanh truyền khắp nơi. Kim Long dương chảo, đập ẩm một phát vào nước, bọt nước tung tué bay tán loạn. Mặt băng chấn động kịch liệt Quả Đại đầu rốt cục cũng lấy lại được chút hồi thần Kim long do thập tam điều khiển thân dài trăm trượng Kim lân quanh thân Trên đầu có cái sừng rồng dài 6 thước Mũi rộng hơn thước Cái miệng rất to Mắt rồng đỏ đậm Tầng vảy ken dày Vàng óng ánh lấp lánh Dâu rồng vảnh lên Bay múa Dưới bụng có ngũ chảo cứng cáp sắc bén Ở gần nó Vì thế mạnh mẽ của nó làm đại đầu gần như không thở nổi Quan sát tình hình bên dưới Báo cho tôi biết Tả Đăng Phong liếc mắt nhìn thập tam trong động băng Thấy màu lông của nó chưa thay đổi gì nhiều Huyền Vũ rất nôn nóng Đang xoay tròn bên dưới Kim Long lặn xuống tốc độ rất nhanh Đã tới gần nó Đại đầu báo cáo Tả Đăng Phong gật đầu Kim Long ở bên trong nước cũng chẳng khác gì trên bờ Tốc độ của nó đương nhiên thằn lằn không thể nào so bì được. Tả chân nhân, tình huống không ổn. Đại đầu ngạc nhiên nói. Sao? Tả đăng phong cau mày. Huyền vũ hình như đã thoát khỏi xích sắt. Đại đầu nói. Tả đăng phong ngật đầu. Bốn sợi xích của huyền vũ không dễ gì đứt được. Nếu thoát được nó đã sớm thoát ra rồi. Không cần chờ tới hôm nay. Có lẽ thập tam đã hiểu sai ý hắn. Hắn bảo để cho huyền vũ nổi lên, thập tam lại hiểu thành ép huyền vũ phải lên mặt nước, nên bốn sợi xích đó có lẽ thập tam đã điều khiển kim long kéo đứt. Ra tay rồi, tốc độ rất nhanh, hóa ra tốc độ của huyền vũ không chậm chút nào. Đại đầu hít hai mắt, cao thủ chân chính đều là tĩnh như sử nữ, động như thỏ chạy. Tả đăng phong khẽ gật đầu, huyền vũ là thượng cổ thánh thù, không phải rùa đen mọc gai. Thực lực của nó không thể khinh thường Tả chân nhân Nó lại dám phản kích Đại đầu kêu lớn Tả đăng phong lại gật đầu Huyền vụ có cái đầu và cổ giống hệt chân long Cho thấy nó cũng có dòng máu của chân long Thực lực đương nhiên hung hãn Nhưng vật lộn với chân long thật Nó chắc chắn sẽ rơi vào hạ phong Chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi Tả đăng phong không nhìn thấy tình hình dưới đáy biển Chỉ nhìn thấy mặt biển ngợn sóng mãnh liệt... Làm cho dưới chân núi băng hai người đang đứng rung nhẹ... Cũng đủ biết chiến sự khá là khốc liệt... Nó muốn chạy trốn... Một phút sau... Đại đầu báo cáo... Nói cho rõ... Ai muốn chạy trốn... Tả Đăng Phong cau mày... Hắn biết kẻ trốn không phải là Kim Long... Nhưng đại đầu đang báo cáo công tác... Chuyện lại không hề trật tự... Báo cáo không rõ... Nếu đang ở trong chiến trường... Nhân viên này đã sớm bị chém đầu, huyền vũ chạy về hướng tây nờ, kim long đuổi theo, ơ, không phải truy đuổi, theo khí tức thì là, nó cắn đuôi huyền vũ lôi lên mặt nước, đại đầu ló đầu giòm xuống, huyền vũ hình như đang quay lại, tả chân nhân, tôi mệt quá, đại đầu nhắm mắt, lắc đầu, triển khai quan khí thuật không chỉ cần dùng linh khí chống đỡ, mà còn phải luôn tập trung toàn lực. Tả Đăng Phong quay sang nhìn thập tam, lông của nó đã bắt đầu phai màu, may mà tốc độ phai màu không nhanh, lông tai vẫn chưa biến mất, cho thấy nó có thể chiến đấu một thời gian nữa. Băng Sơn chấn động càng lúc càng mãnh liệt, cho thấy hai bên chiến đấu rất khúc liệt. Tả Đăng Phong không lo Kim Long chịu thiệt, vì Kim Long là động vật cấp bậc thiên tiên, tồn tại như trí tôn ở thế gian, không ai có thể làm đối thủ của nó. Hắn chỉ lo đánh nhau kịch liệt quá sẽ làm gãy cái gai xương có thiên thạch trên lưng huyền vũ. Chiến sự kéo dài rất lâu, Kim Long và huyền vũ đều là thượng cổ thần vật. Hai bên đánh nhau, thanh thế dọa người, đám động vật biển nhiễm động sớm chạy ra xa. Tuy chúng không còn thần trí nhưng vẫn có bản năng trời sinh sợ Kim Long. Thực lực tạo thành mạnh yếu có thể nghịch chuyển, nhưng huyết thống tạo thành tôn ti vĩnh viễn không thể thay đổi. Tả chân nhân, Chúng lên tới rồi, huyền vụ ở trước, kim long ở phía sau, đại đầu chỉ xuống dưới, hô lớn, tả đăng phong gật đầu, hai loài vật này không thể thở dưới nước, đánh nhau mãnh liệt sẽ làm dưỡng khí trong cơ thể mau hết, phải nổi lên là tất nhiên. Tả chân nhân, trốn đi, đại đầu vội nói, không cần, tả đăng phong lắc đầu, thập tam tuyệt đối không cho phép huyền vụ công kích họ, không cần phải tránh né. Huyền vũ nổi lên rất nhanh, nước biển ảo ảo cuồn cuộn rẽ ra, trong trước mắt cột nước cao xuất hiện, huyền vũ từ trong nước nhảy vọt tới giữa không chung, đầu tiên là cái đầu và cổ rồng, tiếp theo là cái thân to tướng, sau rốt là cái đuôi rắn dài to, trên bốn chân là bốn sợi xích thô to đã bị đứt. Huyền vũ nhảy lên không rồi không hạ xuống nước nữa, mà bốn chân trượt đi, đuôi rắn vạn bèo, nhanh chóng lăng không bay về hướng tây, tả đăng phong cao mày. Không ngờ con quái vật khổng lồ nặng nề này lại có thể cưới mây đạp gió. Trong trước mắt, tả Đăng Phong lăng không nhảy lên, huyễn hình quyết tung ra, nhanh chóng tới gần huyền Vũ tay phải cấp tốc thò ra, bắt lấy khối thiên thạch, rồi lập tức quay về. Nhìn xem phải nói không, tả Đăng Phong đưa tảng đá cho đại đầu. Tả Đăng Phong vừa dứt lời, Kim Long cũng đã ra khỏi biển, quay sang nhìn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhíu mày chỉ vào huyền Vũ giết nó. Kim Long nhận được mệnh lệnh, gầm lên lần thứ hai, ngũ chảo vung lên, nhanh chóng lăng không, cấp tốc truy đuổi. Tả chân nhân, huyền Vũ quan hệ tới khí số thiên hạ, không thể giết. Đại đầu thấy Tả Đăng Phong ra lệnh cho Kim Long giết huyền Vũ vội cản. Có giết hay không do tôi quyết định, xem có phải thiên thạch chúng ta muốn tìm hay không? Tả Đăng Phong nghiêm nghị. Đúng, đúng là nó. Đại đầu lấy máy ra đó. Xác định đây chính là thứ họ cần tìm. Tả Đăng Phong thả lỏng người. Quay sang nhìn Thập Tam. Lấy hai sợi lông tai của nó đã biến mất. Màu lông vàng đã biến thành vàng nhà. Thập Tam chỉ còn khống chế được kim long tối đa một phút nữa mà thôi. Tả chân nhân, mục đích đã đạt được. Sao ngài còn muốn giết nó? Đại đầu không hiểu hỏi. Thất phu vô tội. Mang Ngọc mắc tội Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 437 Chu diệt huyền vũ Trên người nó có thứ gì ngài cần sao Đại đầu hỏi Nội đan Tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn lên Kim Long đã đuổi kịp huyền vũ vẫy đuôi đánh huyền vũ rơi ẩm lại xuống sông băng Huyền vũ hạ xuống nhanh chóng xoay người Ngưng thế ngênh địch Kim Long nhanh chóng hạ xuống miệng và chảo cùng dùng xông tới cắn xé Kim Long và Huyền Vũ tuy hình thể to lớn nhưng tốc độ cực nhanh công kích không chút mang ý thăm dò mà là thật trăm phần trăm sử dụng toàn lực không chỉ tốc độ cực nhanh mà còn rất mạnh Huyền Vũ trên lưng mang lớp giáp sắc dày nặng bốn chân thô ngắn cổ dài giúp nó nhìn thấy được toàn thân của mình dù đối mặt cường địch vẫn công thủ đầy đủ Kim Long tuy có ngũ chảo Nhưng khổ nỗi không có chỗ ra tay Chỉ còn cách dùng đuôi rồng đánh quét Muốn đánh cho huyền vũ lộn mèo Huyền vũ phản Ứng không chậm Cũng dùng đuôi đánh lại Đuôi của nó không phải là đuôi rồng Mà là đuôi rắn có hình tròn Hai cái đuôi đập vào nhau Đất đai rung chuyển Vũ băng bay tán loạn Kim long đổi chiêu Nhằm vào cái cổ dài của huyền vũ Nhưng cái cổ dài của huyền vụ cũng có lợi, mỗi lần kim long tới gần, nó sẽ giành trước cắn cổ kim long. Tả Đăng Phong quay sang nhìn thập tam, thấy màu lông nó đã rất nhà, nội đan của nó vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Khống chế kim long chỉ được một thời gian rất ngắn, nếu nội đan hoàn toàn khôi phục, nó có thể khống chế kim long bất cứ lúc nào mà không sợ phải hết linh khí. Với tình hình này, xem ra tối đa nó chỉ còn kiên trì được 5 phút nữa. Thập tam biết đánh lâu sẽ gây bất lợi cho mình, nên lại đổi chiêu, chuyển sang công kích cái đuôi dài của huyền vũ. Kim Long chuyển hướng quá đột ngột, tả đăng phong nhất thời không hiểu kịp nó muốn làm gì. Hai bên đang đánh nhau tay đôi, đột ngột thay đổi mục tiêu công kích sẽ làm cho phòng thủ lộ ra sơ hở. Đúng như dự đoán, lúc Kim Long cắn vào đu ô, ô huyền vũ thì huyền vũ cũng cắn vào cái chảo cuối của Kim Long, cả hai đều dùng hết sức. Muốn ném đối phương ra giữa không chung, nhưng cuối cùng lại thành cắn lẫn nhau, trở thành cục diện ràng câu. Cách đấu này là so đấu về tu vi và sức mạnh, nên chẳng bao lâu sau, Kim Long đã hất băng huyền Vũ trả giá là một cái vảy vút rồng bị giật đứt, ra chóc thịt bong. Kim Long đuổi theo, ấn chặt vào bụng huyền Vũ ép nó xuống sông băng, nền sông băng cao thấp không đều huyền Vũ hạ xuống đất, phần lưng đầy gai xương đâm vào mặt băng làm hạn chế phạm vi hoạt động của nó, Kim Long nhân cơ hội cắn cổ nó, Huyền Vũ không xoay người được, há miệng phun ra một luồng nước màu đen. Nước đen bắn lên vải của Kim Long, âm thanh xì, xì vang vọng, khói độc bốc lên, Kim Long bị đau gào thét, Huyền Vũ nhân cơ hội cắn vào cổ Kim Long, liên tục hất đầu, muốn cắt đứt cổ Kim Long. Kim Long hơi run, cho thấy linh khí của thập tam đã gần hết, Tả Đăng Phong lo lắng, vận thế chuẩn bị tới cứu viện, nhưng ngay lúc này, Kim Long đột nhiên phát uy, chảo cuối cùng đã bị thương không dùng được, nhưng bốn cái còn lại thì còn nguyên, đang đè chặt lên bụng của Huyền Vũ. Kim Long gầm lên, Vẫn sức ấn mạnh xuống, máu tươi phun trào, xé toang giáp lưng và bụng của Huyền Vũ. Huyền Vũ đau đớn há mồm kêu lên, Kim Long thừa cơ cắn vào cổ nó, hung mạnh, máu thịt tung tóe đầy đất. Kim Long quăng sát Huyền Vũ xuống, Năm chào không ngừng quào kêu u ấu xả hận Hành động này đương nhiên không phải của kim long Mà là của loài mèo Là thập tam cam hận huyền vũ Tả đăng phong cao mày Hắn không biết nội đan của huyền vũ ở đầu hay ở bụng Kim long Quang nội tảng của huyền vũ lung tung Lỡ ở bụng thì khó mà tìm Kim long càng lúc càng run mạnh Sau khi phân thây huyền vũ Nó ngẩn đầu gầm lên Sau đó bay lên không Chui vào mây đen biến mất Mây đen bay về hướng nam, tả đăng phong quay sang nhìn thập tam, thấy nó đã đứng dậy nhìn theo, lông của nó không còn màu vàng nữa, mà lần nữa trở thành màu xám đậm. Thập tam đương nhiên biết cơ thể mình thay đổi, nhưng vẫn rất hưng phấn, lão đại quấn quanh chân nó, ổ cục không ngứt, tao lại phải khiêng mày nữa rồi. Tả đăng phong mỉm cười nhìn thập tam, thập tam đương nhiên không còn khả năng lăng không, sau này lại phải giống như trước. Gánh nó trên bả vai Miêu thập tam ngẩn đầu nhìn tả đăng phong Hai đứa đi tìm nội đan của nó về đây Tả đăng phong bảo thập tam và lão đại Xác của huyền Vũ có chứa độc tính Thập tam không sợ độc vật Lão đại không sợ thâm độc Có thể đi tới tìm Dọn dẹp đi Chuẩn bị trở về Tả đăng phong nói với đại đầu À, vâng Đại đầu lúc này mới hồi thần Hai con quái vật khổng lồ tranh đấu sinh tử khốc liệt. Sức mạnh và thú tính của chúng làm cho người ta phải kinh hãi. Tả chân nhân, huyền vũ chết không biết có ảnh hưởng gì tới khí số thiên hạ hay không. Đại đầu bỏ thiên thạch vào ba lô. Thiên hạ đã trở thành bộ dạng này. Còn khí số gì để nói hay sao? Có một số việc từ nơi sâu xa đã tự có nguyên do. Dù thập tam có khống chế kim long giết huyền vũ. Nhưng trên thực tế chính là tôi ra lệnh cho nó giết, nhìn thì tưởng tôi mới là người quyết định, nhưng thật ra lại không phải. Người chân chính đứng ở sau màn cậu không nhìn thấy cũng không sờ được, nó trong bóng tối điều khiển tất cả, chúng ta chỉ là quân cờ mà thôi. Tả Đăng Phong lắc đầu, ý của ngài là Tam Thanh Tổ Sư mới chính là người trong bóng tối. Đại đầu không hiểu ý Tả Đăng Phong, tôi mờ Thanh Tổ Sư cũng chỉ là quân cờ. Thứ chân chính thao túng thế gian vạn vật chính là thiên đạo, là nhân quả. Tả Đăng Phong lắc đầu, một người trải qua càng nhiều, thì càng hiểu về đạo, lý. Từ lúc con thần lần đột nhiên xuất hiện cứu hắn, tả Đăng Phong đã nhận ra có nhân tất có quả. Xác suất con thần lằn xuất hiện ở đây thực sự là rất nhỏ, nhưng nó lại xuất hiện. Thế gian có những việc nhìn như trùng hợp, nhưng thực ra đều là nhân quả. Đại đầu không dám hỏi gì nữa. Người tu hành luôn kính trọng tam thanh tổ sư, tà Đăng Phong lại dám bảo người là quân cờ, rõ là đại nghịch bất đạo, kiểu ăn nói như thế người trong đạo môn thực không dám tiếp lời. Đại đầu và thập tam mau chóng chạy trở về, chúng đã tìm được nội đan, nhưng nội đan quá lớn, chúng đành phải chạy trở về. tả chân nhân, ngài lấy nội đan này làm gì? Đại đầu nhìn quả cầu màu đen to bằng nắm tay, tà Đăng Phong không trả lời. Vốn hắn nghĩ con thượng cổ thần thú này đã sống quá lâu, linh khí dồi dào, nội đan của nó nhất định có thể giúp thập tam hồi phục nội đan. Nhưng không ngờ nội đan của huyền vũ lại to tới thế, thập tam không dùng được. Tả đăng phong để thử nội đan huyền vũ dưới cổ thập tam, đúng là không được, đeo dưới cổ là quá nặng, chỉ còn cách vào trong người nó, linh khí trong nội đan sẽ từ từ tan ra, thập tam sẽ từ từ hưởng lợi. Cái này chính là thiên đạo Tả Đăng Phong bỏ nội đan vào dương ngộ Kim Long này là trí tôn Thường không ai điều động được nó Đây chính là do thiên đạo gây ra Không được gạm bẫy nghe chưa Tả Đăng Phong bỏ luôn lão đại vào dương ngộ Thập tam nhảy lên vai hắn Đi thôi Tả Đăng Phong bảo đại đầu Cứ thế mà đi Đại đầu chỉ vào xác huyền Vũ. Vậy cậu ở lại chôn nó đi Tả Đăng Phong nhún chân, lao về hướng đông, đại đầu nhìn đóng thi hài, xoay người đi theo, tâm tình Tả Đăng Phong rất tốt, chuyến đi tới Bắc Cực này tuy còn rất nhiều khuyết điểm, nhưng cuối cùng cũng đã đạt được mục đích, đỡ phải tới Lâm Truy đào hai cái lò so, nơi đó đã có quá nhiều người chết, sau này chẳng có ai dám tới đó đào khoét lò so chôn ở đó chắc cũng chẳng xảy ra chuyện gì bất ngờ, trở lại cổ thành. Tà Đăng Phong lấy thuần dương chân khí đánh thức mọi người, thể chất mọi người không giống nhau, hai người phụ nữ sau khi tỉnh dậy thì chẳng sao, nhưng hai người đàn ông thì phần. Ứng khá mãnh liệt, không ngừng nôn mưa, tà Đăng Phong cũng chẳng vội, cho mọi người nghỉ ngơi nửa ngày. Bốn người tỉnh dậy không thấy Kim Quy Tử thì đều hỏi, đại đầu giải thích lúc ông ta đi tìm trạng khoa học ở Bắc Cực thì mất tích, mọi người không ngốc. Đều nhìn ra có điều bất bình thường Truy hỏi tới làm đại đầu bị hớ Khiến mọi người biết họ bị Tà Đăng Phong đóng băng Tuy không ai nói gì Nhưng ai nấy đều nhìn Tà Đăng Phong với ánh mắt đầy sợ hãi và đề phòng Đi theo tả Đăng Phong thực sự là quá nguy hiểm Lúc nào bị đông cứng cũng không biết Tà Đăng Phong chẳng buồn giải thích Hắn đã sớm quyết định sẽ một mình đi tìm món đồ cuối cùng Chẳng dẫn theo ai Đỡ bị vướng chân Nghỉ ngơi xong Mọi người khởi hành trở về Do tả Đăng Phong và Đại Đầu phụ trách kéo xe trượt tuyết Mỗi ngày đi được 500 dặm Trên đường tìm được những dương thực phẩm hồi trước ném xuống tả Đăng Phong thầm để ý Thấy đồ ăn bên trong vẫn còn Chỉ có rượu là không thấy Cho thấy Kim Quy Tử thật sự đã trở về Thời gian quay về lâu hơn nhiều so với Tà Đăng Phong dự tính Chỉ mỗi khu không người đã mất dòng giã 10 ngày Sau đó tiến vào cảnh nội nước Nga Trước tiên tìm ô tô, sau đó tìm máy bay, nửa tháng sau mới bay về tới sân bay Tế Nam. Buổi trưa họ đổi ô tô đi tới Lâm Truy, ra khỏi nội thành không bao lâu thì có điều dị thường xuất hiện. Hai chiếc ô tô đều bị tắt máy, không khởi động lên được, đổi những cái xe khác, đều bị như vậy. Ban ngày ban mặt mà thực gặp quỷ, đại đầu sách bố nhìn quanh, có khí tức khác thường à, tả đăng phong hỏi. Không có, đại đầu lắc đầu, đi bộ, tả đăng phong ra lệnh, việc này cực kỳ kỳ lạ, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mọi người cóng trang bị, bắt đầu đi bộ, thấy xe hơi sẽ điều thử khởi động máy, nhưng luôn không có kết quả, tả đăng phong nghi hoặc, lúc này dù cuối mùa thu, nhưng giữa trưa mặt trời vẫn rất chói mắt, dương khí rất nặng, không thể có chuyện tà môn, mà dù có, có hắn và đại đầu hai cao thủ tử khí toa chấn vật cũng không thể từ trong bóng tối quấy nhiễu. Rốt cuộc là thứ gì trong bóng tối quấy phá? Đột nhiên cổ chân bước tới kéo tay hắn. Cô muốn làm gì? Tả Đăng Phong khó chịu nhìn cổ chân. Ở lại đây đi. Tới giờ rộng, tôi sẽ hiện thân gặp cậu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 438 Vì cậu mà chờ tả Đăng Phong trong nháy mắt đã nghe ra đây là giọng của ai? Lại thấy ánh mắt cổ chân thay đổi, lập tức lùi lại, kéo ra khoảng cách. Tới tìm nhà nào đó nghỉ ngơi một lúc, tả Đăng Phong chỉ dãy nhà ở bên phải đường. Mọi người gật đầu, cổ chân đi theo, thời gian bị bám thân rất ngắn. Cô không nhận ra được mình vừa có điều dị thường. Tả chân nhân, ngài không sao chứ? Vạn tiểu đừng hỏi, sao cơ ngài đang run. Vạn tiểu đường nghi hoặc nhìn tả Đăng Phong, không sao, đi thôi. Tả Đăng Phong cười khẽ, ra giấu cô nên đi theo mọi người. Vạn tiểu đường càng thêm nghi hoặc, tả Đăng Phong rất ít cười, dù cười cũng luôn là cười khổ hoặc cười gần, nhưng lúc này nụ cười của hắn rất hiền lành và ấm áp, tuyệt không hợp với tính cách âm lãnh của hắn. Nữ nhân đều có tính cẩn thận, vạn tiểu đường nghi hoặc nhìn tả Đăng Phong, rồi đi tới cạnh đại đầu. Úi đầu hỏi nhỏ, tả chân nhân không có bình thường, có phải bị cái gì bám thân rồi hay không? Đại đầu quay sang nhìn tả đăng phong, quay lại lắc đầu, đâu có, đừng có nói nhả. Hai người trò chuyện tả đăng phong đều nghe thấy, nhưng không nói gì. Hiện trong lòng hắn không hề bình tĩnh như biểu hiện bề ngoài, vì giọng nói đó chính là giọng của Thôi Kim Ngọc. Ngọc Phất 120 tuổi thì mất, được chứng nhận địa tiên vị. Chức địa tiên thường làm thổ địa một phương hoặc làm hà thần, khu vực này rất có thể nằm trong phạm vi cai quản của Ngọc Phất. Ô tô bị tắt máy chắc do chính cô gây ra, thấy mọi người vẫn tiếp tục đi, nên mới bám vào cổ chân bảo hán ở lại. Địa tiên không có thân thể, không thể xuất hiện ban ngày, giờ Dậu là 5 giờ chiều, mặt trời khuất bóng, Ngọc Phất mới có thể hiện thân. Mọi người nghỉ ngơi trong một tòa nhà rất lớn, người bị nhiễm bệnh trong nhà đều bị xử lý, mọi người tìm thức ăn bắt nước làm cơm. Lúc này là 3 giờ chiều, còn cách giờ dậu một canh giờ, tả Đăng Phong ngồi một mình một góc nhắm mắt chờ, mọi người đưa đồ ăn tới. Hắn cũng xua tay không tiếp, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày có thể gặp lại Ngọc Phất, vì địa tiên không có quyền quyết định khu vực làm nhiệm vụ, không thể rời khỏi khu vực ấy. Hai người gặp được nhau là khả năng rất hiếm. Tả chân nhân, ngài không sao chứ? Đại đầu đi tới hỏi. Không sao, tôi ổn. Tả Đăng Phong mở mắt đáp. Ngài vẫn đang run. Đại đầu thân thiết nói, tôi đi ra ngoài một chuyến, các người chú ý an toàn. Tả đứng dậy, sắp gặp lại Ngọc Phật đương nhiên hắn kích động, nhưng hắn không tự chủ được mà run rẩy là vì trong lòng hắn mâu thuẫn. Hắn muốn gặp Ngọc Phất Nhưng lại không biết làm sao gặp lại người mà hắn hẳn đã yêu Nhưng không nên yêu này Tả chân nhân Ngài đi đâu Đại đầu sốt sáng hỏi Tả Đăng Phong biểu hiện quá mức dị thường Đại đầu cực không yên lòng Đi gặp cố nhân Không quá mười giảm đâu Tả Đăng Phong bỏ dương gỗ xuống Gia hiệu Thập Tam và Lão Đại ở lại trông coi Đại đầu không hỏi thêm Lão Đại và Thập Tam đều ở nơi này Dương Hồ cũng ở đây, cho thấy tả Đăng Phong nhất định sẽ trở về. Tả Đăng Phong lấy bình rượu rồi xoay người đi ra khỏi phòng, nhìn quanh một vòng, thấy cách năm dạng về phía tây dưới chân núi có một cái sân yên tĩnh, liền đi tới đó. Sân này trước đây có lẽ là sân trước của một tòa nhà. Xây dựa lưng vào núi, mặt tiền nhìn ra đường cái. Bên trong có một tòa nhà hai tầng, trong viện có vườn cây, hồ cá. Nhưng cây cối đã chết héo từ lâu, hồ cá cũng đã khô cạn, nhưng mấy cái bàn ghế đá trong đình viện thì vẫn còn.